chương 21, tôi cũng băn khoăn không biết cậu ấy có quay lại gặp cô gái đó không, nhưng suy nghĩ lại, điều này có liên quan gì đến tôi, cậu và tôi chỉ là bạn tốt, cậu ấy đẹp trai như vậy, đương nhiên sẽ thu hút được rất nhiều cô gái, mặc dù dạo này chúng tôi hay đi chơi với nhau nhưng tôi chưa bao giờ thấy bạn gái của cậu ấy, có thể là quen nhau ở quê nhà, cũng có thể học cùng một trường, bớt lời đi, mỗi lần cậu ấy trở nên hung dữ, tôi đều sợ mất mật. Không dám nói lời nào, ừm, tôi đáp, cậu ấy lại thở dài, nhìn tôi bất lực, không phải nói cậu, chật chật, trong mắt lão đại chỉ có tiểu triều triều mới là người, đúng rồi, nói chuyện với tiểu triều triều dịu dàng như vậy, con đối xử với chúng ta chẳng khác nào cường hào ác bá, nghe những lời lên án của họ, tuy tôi vô cùng thông cảm nhưng cũng không kìm được sự vui vẻ trong lòng, tri thần đối với tôi rất tốt, chắc do cậu ấy đã thấy tôi khóc rất nhiều lần, nên sợ tôi khóc chăng. Nghĩ đến chuyện này, tôi lại thấy hơi xấu hổ, khi gần đến giờ, họ đưa tôi trở lại ký túc xá, tôi vẫy tay chào tạm biệt họ, vừa định quay đi thì một chiếc hộp nhỏ được nét vào tay tôi, lại là trì thần, tôi ngạc nhiên không nói nên lời, cậu ấy chỉ nhìn tôi, mỉm cười ranh mảnh, rồi quay người rời đi cùng họ, tim tôi đập loạn nhịp, vì sợ bị ba tên nhóc kia phát hiện, tôi lén lúc giấu nó ra phía sau chấm 27, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc Trở lại phòng ký túc xá, tôi nóng lòng mở hộp ra xem thử, bên trong có một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai, tôi xoắn xếp kẹp thử trước gương, thật sự rất hợp với những lọn tóc màu nâu trà của tôi. Cài xong, tôi tự cảm thấy mình chẳng khác nào một nàng công chúa vậy, triều triều, cậu mua lúc nào vậy, đẹp quá, à, tớ được tặng, bạn trai hả, không, không, là bạn thôi, bạn nào, chắc chắn là có ý với cậu, bằng không sao tự nhiên lại tặng kẹp tóc. Hả? Tôi có chút bối rối, cũng hơi lo lắng, nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định gửi tin nhắn cho trì thần, món quà rất đẹp, cảm ơn cậu. Sau đó, tôi nhìn chầm chầm vào điện thoại của mình, chờ đợi tin nhắn của cậu ấy, cậu thích là tốt rồi, tôi tưởng cậu quên, quên rồi cũng không sao, tôi tìm chủ đề nói chuyện với cậu ấy, tôi không quên, chỉ ba từ đơn giản đã khiến tim tôi đập loạn cả lên, vậy sao lúc ăn cơm cậu lại không đưa? Tôi đã mơ hồ biết đáp án, vừa bấm gửi liền hối hận, ba tên nhóc kia ồn ào quá, cũng đúng, nếu cậu ấy lấy ra ngay lúc đó, ba tên tiểu tử thối kia nhất định sẽ tra hỏi đủ kiểu, tôi còn muốn hỏi cậu ấy tại sao lại nghĩ đến việc tặng kẹp tóc cho tôi, nhưng không cách nào mở miệng, nên đành lãng sang chuyện khác, cảm ơn cậu, bạn cùng phòng của tôi đều nói mắt thẩm mỹ của cậu rất tốt, cho tôi xem thử đi, tôi bắt đầu căng thẳng. Chắc ý của cậu không phải là gọi video đâu nhỉ, nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ rồi, ngay khi tôi gom đủ dũng khí, chui vào chăn định gọi video cho cậu ấy thì, gửi ảnh đi, hóa ra người ta chỉ muốn xem ảnh chụp, đều là tôi tự mình đa tình, tuy hơi quê nhưng tôi vẫn chọn một tấm ảnh vừa chụp ban nảy rồi gửi cho cậu ấy, kết quả là cậu ấy im lặng rất lâu mà không trả lời lại, tôi càng căng thẳng hơn nữa, có khi nào cậu ấy cảm thấy tôi không xứng đáng với chiếc kẹp của cậu ấy hay không? Tôi thậm chí đã nảy sinh ra ý muốn thu hồi lại tấm ảnh, nhưng đã qua thời gian có thể thu hồi rồi, đang lúc ngập tràn trong sự hụt hẩn, thì điện thoại báo có tin nhắn, tôi ngay lập tức mở lên xem, cậu xinh lắm, tự dưng được khen, mặt tôi bất giác nóng lên, tôi không biết nên đáp lại thế nào, nên cũng không trả lời cậu ấy chấm 28, một thời gian sau, khi tôi nhận được khoản phí đầu tiên. Nhìn những con số trong thẻ ngân hàng của mình cảm giác của tôi có thể nói là gói gọn trong bốn chữ không thể tin được, tất nhiên, phải mời trì thần và ba đồng chí kia một bữa rồi, thế nhưng lúc tôi đến khoa thể thao tìm bọn họ thì chỉ thấy bọn trương vũ, chẳng thấy trì thần đâu, bố cậu ấy nhập viện, nên cậu ấy về nhà rồi, tại sao lại thế, có nghiêm trọng không, tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói rằng bố cậu ấy bị thép rớt trúng khi đến công trường, nghe tin này cả người tôi mềm nhũng.